Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thắt đầu Tôi sẽ không nhìn lầm, cầm trình, đó thật sự là mẫu thần, tôi đã nhìn thấy, thật sự tôi đã nhìn thấy Diệu tình bần khóc thành tiếng Diệu tình Hai cầm trình nắm vào vai của cô Đã 3 năm rồi Tôi đã nói, tôi không nhìn lầm Diệu tình động hét lên Cầm trình, dù tôi có quên mất tên của mình, tôi cũng sẽ không nhận là mẫu thần Đó thật sự là mẫu thần, là mẫu thần Diệu tình Hạ cầm trình ôm Diệu Tinh vào trong ngực Tôi biết rõ sự kiện đó đã tạo một đảng kích rất lớn với cô Nhưng mà mộ thần đã không còn nữa rồi Anh khẽ vuốt mái tóc của Diệu Tinh Dịu dàng an ủi cô Thật sự tôi đã nhìn thấy Cầm trình tôi nhìn thấy Diệu Tinh Hạ cầm trình nghiêm túc hơn Đừng làm loạn nữa Chúng ta trở về phòng bệnh được không Anh nói xong Từ từ đỡ Diệu Tinh dậy Diệu Tinh cực kỳ không tình nguyện Đi theo hạ cầm trình Thì thoảng lại quay đầu liếc mắt nhìn Hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng kia một lần nữa. Nhưng một lần quay đầu lại là thêm một lần thất vọng. Người đó thật sự không phải mộ thần, nhưng người đó tương tự mộ thần. Không, không phải tương tự, mà là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ thật sự là do mình nhớ nhung mộ thần quá mức, nên nhìn lầm rồi. Diệu tin nắm chặt quần áo. Đúng vậy, làm sao lại là mộ thần? Năm đó, mộ thần đã chết trong ngực cô. Thậm chí, cô còn tận mắt nhìn thấy anh bị hòa tháng đột nhiên ở sâu trong lòng của Diệu Tinh có một trận đau đớn như xé rách cô đè thật chặt ngực cô đau khổ hét lên một tiếng âm thanh bi thương quanh quẩn thật lâu trên hành lang yên tĩnh trong phòng bệnh sau khi khóc lớn một trận Diệu Tinh đã tỉnh táo hơn cô tựa vào trên giường dường như không hề cảm thấy đau đớn trên lưng trong đầu vẫn luôn là gương mặt mới vừa gặp đó Tiểu Long Phong gắt gao nhìn chăm chăm Diệu Tinh. Cô cũng chỉ là đi ra ngoài dạo một lát. Tại sao lúc trở về lại thành thế này? Anh cẩn thận quan sát Diệu Tinh, muốn tìm ra một chút gì đó. Nhưng mà anh đã thất bại, muốn mở miệng hỏi cho rõ lại cảm thấy cô ta như thế nào, không có liên quan đến mình. Hạ cầm trình, hẳn là anh ta sẽ biết đúng không? Hay, trình Diệu Tinh, cô có chuyện, nên tình nguyện nói cho một người chỉ mới quen biết cô có mấy ngày. Cũng không muốn nói với tôi. Nếu đã như vậy, tôi cũng chẳng muốn quản. Nghĩ thế đây, anh rướt khoát, hất tay đi ra ngoài. nghe tiếng đóng cửa, Diệu tinh từ từ ngẩng đầu lên, ngón tay từ từ cuộn lại, nắm chặt ga giường vì dùng nhiều sức mà tay run rẩy. Tiếu lăng phong, anh là hung thủ giết người, hung thủ giết người. ngực cô vì hô hấp kỉ liệt mà vào phòng, nước mắt trong mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống. ngoài cửa sổ, càng lúc âm u, tựa như lúc nào cũng sẽ có mưa. cô đi chậm rãi đến bên cửa sổ, tay bị vào thủy tinh. Trời lại sắp mưa Đau đớn, chậm chậm lan tràn ở đáy lòng Ngoài cửa sổ Những người nhân lúc trời tối Để hóng mát từ từ đứng dậy Trời lại phòng bệnh để tránh mưa to đột nhiên ập tới Làm ướt mình Diệu tình chậm chạm đi ra ngoài Giữa đám đông bệnh nhân Cô có vẻ phơ phạc, rú rời Tựa như bệnh rất nghiêm trọng Buồn bã ngẩn đầu lên Muốn nhìn xem phải bao lâu Mới có thể xuyên qua đám đông này Để đi ra ngoài Ở chỗ này cô buồn bực hơn Hít thở sắp không thông Nhưng trong nhé mắt ngờ nấu lên Rẹt Một tia chớp xé rách bầu trời Đại sẵn sáng, sáng người như ban ngày Cũng trong nháy mắt này cô lại nhìn thấy gương mặt đó Mộ thân Diệu tinh kêu lên một tiếng Sau đó muốn xong tới nhìn cho rõ ràng Nhưng vào lúc này có quá nhiều người Chứ khi cô chạy qua Chỉ có thể lớn tiếng kêu Mộ thân Diệu tinh gấp đến mức bẩn khóc Sẽ không thể sai được Trong một ngày lại hay là nhìn thấy gương mặt này Giữa dòng người hối hả Giọng nói rượu tinh cực kỳ trói tay Nhưng tiếng thét của cô vẫn không hấp dẫn Được sự chú ý của người kia Rượu tinh càng gấp gáp Lại càng không thể đi qua được Đợi đến lúc cô đi ra được bên ngoài Bóng dáng kia lại không nhìn thấy một lần nữa Rượu tinh lao đảo nguyên ngà Chạy ở giữa đám đông Lớn tiếng gọi một thần Mới vừa rồi rõ ràng anh đang ở trước mắt Ngay cả nụ cười cũng rõ ràng như thế Mẫu thân, anh đang ở đâu? Ra đây, ra đây đi. Diệu Tinh kiều khóc, "Mẫu thân!" Người tới, người lui, nhìn Diệu Tinh kiều khóc, giữa đám đông, cô đi trong vô định va chạm vào người khác, cuối cùng té lăn trên đất. Tuy nhiên, lại không ai đến đỡ cô dậy. Giờ phút này, Diệu Tinh cực kỳ nhức nhá, không biết từ khi nào mà giày đã mất đi một chiếc. Vết thương sau lưng nứt ra, chảy máu, máu thấm ướt áo cô. "Mẫu thân, anh ở đâu?" Diệu Tinh ngồi dưới đất, bất lực kêu la. Mối thân, em là rượu rượu. anh ra đây, ra đây đi! Cánh tay không còn sức lực chống lên mặt đất, giọng nói Diệu Tinh đầy đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc